may chẳng hề thay đổi, vẫn có bộ sáng như một bà lão, thích hỏi những vấn đề khó trả lời Và lúc tâm tình của Hàn Trạc thần rất tốt, cuộc đối thoại của họ sẽ có dạng như sau Chúng ta có nên có một đứa con không? Không, có một người như em thôi, tôi đã thấy đủ phiền rồi Khi nào anh sẽ lấy em?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 Em không phải tên là Amay sao Anh có biết em làm nghề gì không Em không phải suốt ngày Không có việc gì làm sao Anh có biết em thích nhất cái gì không xương Cầm Thấy cô bất mãn Cường cường anh Anh hỏi một cách vô tội Tôi lại trả lời Sai rồi sao Là anh Khi tâm trạng của anh không tốt Cuộc đối thoại của họ Xe có sẵn như sau Trời sập tối Anh mệt mỏi Lê chân về đến nhà Cuối cùng anh cũng đã về Em chờ anh lâu lắm rồi Cô nghe được tiếng mở cửa Đeo một chiếc tạp xề Điệp xuyết mấy bông hoa màu hồng Vui vẻ chạy xa Trên người cô còn có Hương vị của đồ ăn Mười ngón tay Vốn lạc lướt trên phím đàn Nay đã xính đầy mỡ ờ anh quăng bộ quần áo xính đẩy máu trong tay xuống sofa mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thuận tay lấy một chiếc đệm tựa sofa đặt sau lưng vừa vặn đè vào vết thương trên lưng anh chất lỏng ẩm ướt xính nhớt không ngừng chảy xuống anh đoán rằng chiếc nệm sofa màu trắng cô mua ngày mai có khả năng sẽ bị quạc đi mất a may nhìn anh một lát vẻ tươi cửa trên mặt hơi cứng lại khi nào thì anh đưa em tới cửa hàng trang sức tôi không sảnh anh cau mày anh cô sưng sưng nhìn anh cuối cùng anh có định lấy em không không phải tôi nói với em là tôi không rảnh à anh có biết hôm nay là ngày sinh nhật em không lần trước anh đã đồng ý hàn chạc thần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 em đừng có lại nhải nữa có được không? để tôi yên một lúc có được không? vậy thì em đi nấu cơm nhé. chắc anh đói bụng rồi. đợi chút. cút. cô tuổi thân Ngực lên nhìn anh, nước mắt từng giọt, từng giọt trong suốt lăn xài tôi bảo cô cút. cô có nghe thấy không? tôi không muốn thấy cô nữa. cô đi. trước khi đi, cô cởi tạp dề xuống.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 Như tiếng đàn Không phải chú nói Mẹ chỉ bị viêm sợ giải cấp tính Ở viện vài ngày sẽ không sao Là ung thư gan Giai đoạn cuối Bác sĩ dự đoán bà ấy có thể sống thêm nửa năm nữa Nhưng mới có một tuần Đã chuyển biến xấu rồi Cháu lập tức đến ngay Nhanh lên một chút nhé Bác sĩ nói rằng bà ấy tối đa Chỉ có thể chống đỡ được 30 phút nữa thôi anh lái xe như điên về hướng bệnh viện khi chiếc xe đến một ngã tư đường một chiếc xe tải đã đụng vào xe của anh anh bỏ lại chiếc xe bị đâm nát đúng lúc anh muốn gọi xe đi mười mấy tên cầm sao xông về phía anh đó là một mùa đông một mùa đông xét nhất trong cuộc đời anh về thương sau lưng bị gió thổi qua máu sược như bị đóng thành băng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 Thế nhưng lúc đó, mẹ anh đã nhắm mắt rồi. Cha sượng hỏi anh, vì sao bây giờ cháu mới đến? Hạt trạc thần điên cuồng hét lên, cháu bị người đuổi xiết, chú có biết không? Bà ấy đã đợi cháu 3 tiếng đồng hồ, vừa mới đi, bà ấy cứ chở cháu suốt. Mẹ, con sai rồi. Anh quỷ bên sưởng.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 Vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa Cố gắng đến hơi thở cuối cùng Bà ấy nói Bà ấy có lỗi với cháu Là bà ấy hại cháu Phé Hạt chặt thần Lật chiếc khăn phủ màu trắng lên Nằm chặt lấy bàn tay Không còn độ ấm của bà Mẹ đi rồi Tất cả những thứ con làm Có còn là nghĩa lý gì đâu Từ ngày anh đuổi Amai đi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 Ngày sinh nhật của cô Chính là ngày dỗ mẹ anh Một ngày sau đó một tháng Anh cùng đại ca Thêm cả bà vợ mới cưới Sinh lấy đại ca như keo như sơn Và An Sĩ Phong Uống rượu nói chuyện Trong căn phòng được bao chọn Sao vậy Anh hỏi An Sĩ Phong An Sĩ Phong nâng chén rượu lên Uống một hơi cạn sạch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 tránh khỏi nguy cơ gây hại cho những người khác địa điểm là hạt chắc thần nói cậu tự thấy thỏa mãn đi cô ta chưa tống cậu vào ngục là may rồi em không tin em không thể lay động được ý chí sắt đá của cô ấy anh đạp vào chân an xi phong một phát ôn kiếp cậu sống một thằng đàn ông tí đi được không lôi lôi kéo kéo một đứa cảnh sát nữ làm gì sớm muộn gì cũng tự lôi chính mình và chồng cho mà xem. An Sĩ Phong nâng chén rượu lên, rồi lại đặt xuống, lớn tiếng nói: An Sĩ Phong, ta nếu không chinh phục được cô ấy, thì ta sẽ đi thi học viện cảnh sát. cả đời này sẽ xây xưa với cô ấy. Được. Hạt chặt thần, vỗ vai cậu ta, cười vang nói: Tôi muốn thi học viện cảnh sát đến phát điên rồi. Chúng ta cùng đi thi. khốn kiếp. Chờ đến khi tôi làm cảnh sát Mỗi ngày tôi Hai cậu tỉnh táo lại đi Vì đại ca Vốn vẫn đang tỉnh khí miên man Mười ngón tay lồng vào nhau Với đại tàu Cuối cùng Cũng nhận ra sự tồn tại của họ Mở miệng nói sang Các cậu muốn đi làm cảnh sát Trật tự xã hội này Không biết sẽ loạn thành cái dạng gì nữa Bọn em làm sao cơ Hàn trạc thần nói Hai người chúng em nếu làm cảnh sát Nhà tù chắc chắn sẽ phải mở rộng thêm xa <cười> Có chi khí anh hùng đấy Có hoài bão đấy Kiếp sau đi mà thực hiện đi Đại ca nói xong Quay sang nhìn An Sĩ Phong Phong, cậu sớm cắt đứt Với cái đứa nữ cảnh sát kia đi Dày xưa với cô ta Không tôn với cậu đâu Đại ca, em có chừng mực Cậu có chừng mực Hàn chắc thần Ôm lấy bạc vai An Sĩ Phong Nói với anh ta một cách thành khẩn Đầu năm nay Chơi cái gì tốt không chơi Vì sao lại học người ta đùa giỡn với tình cảm chứ Muốn học Cũng phải học theo tấm gương sáng Là tôi đây này Hôm nay có sợ Hôm nay say chớ để hoa rơi Chỉ bẻ canh Anh tỏ vẻ Không phát hiện ra Ánh mắt giết người của đại ca Sơ tay vẫy vẫy Người phục vụ ở ngoài tìm cho tôi hai minh nữ tới đây Vọc người phải tốt nhất Chưa đến ba phút sau Hai cô gái Vọc người hạng nhất Ngồi xuống giữa hai người họ Anh mới chỉ ôm lấy một cô Đang sủng ánh mắt Đánh giá ba phòng của cô nàng Bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng Sương mắt nhìn Chỉ thấy ánh mắt an sĩ phong lấp lánh ý cười Anh quay đầu lại Một cách cứng nhắc A May đang đứng trước cửa phòng Cô mặc một chiếc váy xài Màu xanh nhạt Quấn quanh thân hình mảnh xẻ Nhìn thoáng qua Sượt như gầy đi một vòng So với trước đây Cô nhìn vào người phụ nữ Trong lòng anh Lạnh lùng nói Xin lỗi xin nhường lại chỗ này cho tôi Đây là vị trí của tôi Hàn chạc thần Từ từ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 Mà cười một cách điên cuồng. Cười đến mức anh rất muốn cầm chai rượu, đập xuống khuôn mặt cười hết sức đáng ghét kia. Hạt chặt thần, châm một điếu thuốc. Khi thở ra làn khói đậm đặc, anh lại thấy khuôn mặt a amay hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ khi nào anh bắt đầu hút thuốc? Cô không biết anh đã từng hút từ lâu. Sau lần cai nghiện trước, ngay cả thuốc cũng cai. Thế nhưng bây giờ, anh đã hút lại, cảm giác không tệ. Trong lúc hít vào thở xa, nicotine sẽ làm tê liệt đi, trái tim đau khổ nhiều lần mà anh không thể nào vứt bỏ được. Nhất là lúc nửa đêm, khi anh có đi vào giấc ngủ, anh hút một điếu rồi lại một điếu, có thể mới phát tiết được sự kiểm chế và mâu thuẫn đang say rụa trong lòng. có thế mới nhắc nhở chính mình rằng mình là hạt chạc thần như trước đây chưa hề thay đổi. Vì sao lại đến đây? Hạt chạc thần ngồi sửa trên cái sofa, nghiêng người nhìn khuôn mặt của cô. Tôi không nghĩ xa, loại đàn ông như tôi còn điểm nào đáng giá để em lưu luyến. Vì từ trước đến giờ anh chưa từng nói không lấy em.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 Vì sự kích động nhất thời của anh Mặc dù về cơ bản là anh không yêu em Anh là một người đàn ông tốt Anh có nghĩa khí Trọng tình cảm đầy trách nhiệm Lại có nguyên tắc của mình Người đàn ông như anh Đáng để một người phụ nữ Dùng cả tính mạng để yêu Tôi là một thằng khốn nạn Lòng lang dạ sói Anh không phải Anh có cảm tình đối với em Anh chưa từng sàng buộc tự do của em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 Anh quan sát ký khuôn mặt của cô, gương mặt trái xoan chuồn mực của người con gái phương Đông. Nước mắt trong đôi mắt to tròn vẫn còn chưa sáo, mỗi một lần trước mắt đều động sóng đung đưa, đôi môi mỏng cố sức nhưng chu ra, lại mang vẻ đẩy đặn rất ngọt ngào. Anh nhịn không nổi, hôn một chút, rồi cười ôm cô đi ra khỏi căn phòng được bao trọn, Rồi em sinh, trong toàn bộ phụ nữ trên thế giới này em là sinh nhất Cô cười rất hạnh phúc, mãn nguyện A May là một người con gái tốt Cô đáng có được hạnh phúc chính cô tự mình theo đuổi Hạt chạc thần không chỉ muốn kết hôn với cô Mà anh còn muốn thường yêu cô Chỉ tiếc rằng không yêu chính là không yêu Không có cách nào thay đổi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 chiếu xuống mặt đất, trời trong nắng ấm, không dễ xỉ thấy được. Anh nhận được một cuộc điện thoại từ cửu thúc của khi xã gọi tới. Hàn Trác Thần, cậu sao? An Si Phong ra đây, không thì đừng trách tôi chờ mặt. Sóng nói của cửu thúc còn cứng rắn hơn cả lời nói của ông ta. Anh vừa nghe liền biết An Si Phong. đã gây nên họa lớn. Cầu thúc chuyện gì làm chú tức giận nhiều như vậy? Xin chú bất giận đi đã. Cháu giúp chú dạy bảo nó là được rồi. Thằng đấy giết con tôi. Ba giờ chiều nay cậu dẫn nó tới gặp tôi. Anh sững sờ nửa phút, đến khi hồi phục lại tinh thần thì điện thoại đã bị cắt mất rồi. Khi xá là một bang phái lớn trong sới. về căn bản thì thế lực ngang cơ với bọn họ thế nhưng cực thúc đã lăn lộn trong giới bốn chục năm bọn họ mới chấn ướt chân sáo bước vào chỉ sống như bọn lớp dưới về mặt nhân lực thì kém hơn rất nhiều so với khi xã cho tới nay hai bang đều không động chạm đến nhau nước sông không chạm nước xiếng, yên ổn vô sự có đôi khi thỉnh thoảng chạm mặt, anh cũng tôn trọng gọi ông ta một tiếng cực thúc. An Sĩ si Phong dám giết con của ông ta, thật sự là chán sống rồi. Khi anh gặp được An Sĩ si Phong, chỉ hận không thể đánh cho cậu ta một trận để xả mối hận trong lòng. Thế nhưng đánh rồi sao? Con trai cực thúc cũng không thể sống lại, lại vừa chẳng thể giải quyết được mọi chuyện. An Sĩ si Phong. Cậu không muốn sống nữa, thì tự đi mà nhảy từ trên sân thượng xuống. Đừng có mà dối việc, đi gây sự có được không? Em biết em sai rồi thần ca, chuyện này để mình em giải quyết. Cậu có thể giải quyết như thế nào? Cái mà ông ta muốn là mạng sống của cậu. Lăn lộn hơn 3 năm trong giới, An Sĩ Phong luôn luôn đi sau anh. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ coi An Sĩ Phong như một thuộc hạ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 An Sĩ si Phong không nói gì, tất cả những gì trong mắt cậu ta là không oán thán, không hối hận. Hạt chạc thần, châm một điếu thuốc, ngồi trên bàn, xít một hơi, tâm trạng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tôi đã sớm nói với cậu, được có học người khác, động vào tình cảm, đến một ngày thật sự động tình, chẳng khác nào một bước đến thẳng quỷ môn quan. chúng ta lăn lộn trong chốn này ngày hôm nay ở bên ngoài chơi bời sung sướng ngày mai đã có khả năng nằm trong quan tài tình cảm chúng ta chơi không nổi đâu em cũng biết mà thần ca anh cứ thử qua thì biết mấy thứ tỉnh ái thế này sống như ma túy vậy cai không nổi đâu tôi chưa từng thử yêu bao giờ nhưng tôi từng thử heroin rồi cai được bỏ được